Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn tôi rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta tiếp tục cùng nhau đi đến với nội dung tập số 7 trong bộuyện Thầ Thiện Tâm Linh ký Như vậy chúng ta cũng đã đi được 1/3 của bộ chuyển rất dài và rất hay của tác giả Tr trưởng và những tình thiết mới trong câu chuyện cũng đang dần được mở ra rất ly kỳ và hấp dẫn. Thưa quý vị, bây giờ không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, xin được hân hạnh mời quý vị vào cơ bản chúng ta cùng đến với nội dung tập 7, bộ truyện Thầy Thiện Tâm Linh Ký, tác giả Trương Ly, qua phần diễn học của soạn. Cùng thời điểm đó tại nhà bác sĩ Trực. Trẻ có một đêm bận rộn không ngủ. Trong căn phòng sẽ đạt tội ác tề định Khi chính tay vị bác sĩ pháp y cắt cổ Giết vợ Rồi hứng máu vào trong sổ nhựa Đồng hồ điểm 8h25 phút sáng Để thoại đổ chuông Nhưng bác sĩ trực không có ở trong phòng Bên dưới tầng 1 Cậu nhóc Đức có một hôm chủ nhật Ngủ nướng đã đời Khi mẹ không gọi Bước xuống giường Đức nhìn đồng hồ đã 8h30 Mà cửa phòng đi ra Đức vừa rượu mắt vừa khẽ gọi Mẹ ơi, mẹ, con dậy rồi Đi ra ngoài phòng khách Ngó vào trong phòng ngủ của bố mẹ Đức không thấy mẹ đâu Chẳng giống như mọi ngày mỗi buổi sáng Đức đều thấy mẹ tất bật Hôm nay còn quên cả gọi Đức dậy Khiến cho ngủ cậu ngủ tới tận 8 rưỡi Chắc là mẹ đi chợ rồi Mẹ bảo hôm nay sân nấu nhiều món ngon Để chúc mừng sinh nhật cho mình Hay là mẹ ở dưới bếp ta Ngay vậy Đức chạy xuống vòng bếp lại còn lo dò đi nhón chân để không phát ra tiếng động làm bất ngờ về cho rằng mẹ đang ở dưới bếp. Thế nhưng khi ngó đầu nhìn vào khu vực bếp cô ăn cũng không có ở đây. Đức nghiêng đầu thở dài tiêu nghỉu. Ồ mẹ đi chợ thật rồi. Đi một vòng quanh bếp thì khát nước Đức tín về phía tủ lạnh mở tủ lấy nước uống. Gia đình bác sĩ trường thuộc dạng khá giả đồ dùng trong nhà cung tiện nghi hiện đại. Chiếc tủ lạnh hai cánh dung tích gần 4.0 hàng Nhật bãi được bác sĩ Trực mua về theo yêu cầu sở thích nấu ăn của cô An. Cô An thích nấu ăn cho nên muốn có một chiếc tủ lạnh to để đựng đựng nhiều đồ. Hôm người ta chuyển tủ lạnh tới, cô An vui lắm. Một người vợ biết chăm lo cho gia đình, khi thấy những món đồ phục vụ cho điều đó còn hạnh phúc hơn cả việc được chồng cho tiền. Nhưng chắc có lẽ dù nằm mơ Cô An cũng không mơ tích được rằng Cơ một ngày chiếc tủ lạnh mà cô yêu thích Là là nơi chồng cô Dùng cất giữ một vài bộ phận thi thể của cô Cô Đức mở cánh tủ mát Bên trong ngăn tủ cậu nhóc thấy Cô đặt một chiếc hộp đựng bánh kem Đoán chắc đây là bánh mẹ đặt cho sinh nhật của mình Trẻ con tò mò Đức muốn xem Bên trong hộp bánh kem được làm hình gì Đức nhớ hôm trước mẹ hỏi Đức bảo thích hình siêu nhân Tụm tìm cười cậu bé đáng thương đưa hai tay Từ từ bê hộp đựng bánh ra ngoài Cảm giác khá nặng so với một chiếc bánh thông thường Nên trong lúc lấy ra hỏi tủ Đức tuột tay khiến chiếc hộp rơi xuống đất Từ trong hộp đựng bánh lăn ra một cái đầu người Về mái tóc bê bít máu Cổng đôi mắt mở trượt trừng Nhìn vào khoảng không vô định Kinh hãi đáng sợ hơn Khi Đức nhận ra cái đầu bên trong hộp đựng bánh sinh nhật Là đầu của mẹ mình Mặt mối tái mét Đức ngồi thộp xuống Chân đập xuống nền nhà Cố lùi người vì đằng sau Miệng há hốc hết lên để kinh hãi Mẹ, mẹ, mẹ ơi Trong cơn hoảng loạn cậu lúc đó tấm lưng nhỏ bé của cậu nhóc Đụng trúng vật gì ở đằng sau Chưa kịp quay lại nhìn Đức nghe Thêm một giọng nói quen thuộc cất lên Con trai Còn đang làm gì vậy hả? 10 giờ sáng tại xã An Thọ Sau khi được Thiện đồng ý cho ở lại nghị địa mấy con bà Yến không dám bến mảng ra ngoài Trong lúc Thiện đi chợ mua đồ về lo cơm nước gọi là đãi khách Thì bà Yến với oanh quét dọn khuôn viên của nghị địa Sắp xếp ngăn nắp lại đồ đạc bên trong căn tròi May mắn nhờ vào đẩy cho một thoát chết Hai mẹ con bà Yến thay đổi hẳn tâm tính. Từng là người coi trọng đồng tiền khinh rẻ người nghèo. Lúc nào cũng tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Đến khi đối diện với cảnh thập tử nhất sinh, bà Yến mới nhận ra có những thứ còn quý hơn cả tiền bạc cấp nhiều lần. Chính thiện đã dạy cho bà Yến một bài học về cách sống, về cách làm người. Đang question bà Yến nghe tiếng xe máy của thiện chạy tới, thì vội ra mở cổng đón. Nhìn trên xe thiện treo nào là hoa quả tiền vàng Còn có cả thịt thả rau củ Bà Yến ai ngại Mẹ con tôi làm phiền cậu quá Thiện đáp Phiền hà gì đâu ạ câu là tiền của cô mua cả mà Lát cô bày địa hoa quả này Ở thấp hương chỗ địa tạng vương Bồ Tát Khân xin ngài cho phép ở đây tán thúc Gọi là cái lễ nhỏ ấy mà Trong mắt cô với em cứ ở đây qua đêm nay xem sao Trời tư nhỏ nhưng cũng đủ chỗ cho hai người Bà Yến ấp ứng Hai mẹ con tôi ở đây Thì cậu ở đâu à Thiện cười đáp Cái đó cô không phải lo đâu Cháu có thể về nhà mà Ây chết Cậu mà về thì mẹ con tôi biết phải làm sao Xin cậu đã thương thì thương cho chót Bà Yến khẩn khoắn ngắt lời của Thiện Thiện lại tiếp Cô về em cửa ở trong tròi Nếu không về cháu ra Ngoài lăng nhà ông Chiến ngủ tạm cũng được Lăng mổ của ấy to lắm Lại lắt cả gạch hoa có mái che Ngủ thoải mái lắm Mà nói thì chưa chắc gì đêm nay đã ngủ được Còn phải đi thương lượng với ma quỷ nữa cơ mà Lắt cô nấu cơm giúp cháu nha Có bếp dầu hỏa với nồi chảo treo ở bên hông tròi đó Nước rửa ở cắm Còn nước ăn thì ở trong căn nhựa Cháu phải chuẩn bị một số đồ dùng cho lễ cầu hồn đêm nay À Còn một vấn đề quan trọng nữa Để có thể gọi hồn nói chuyện với người chết Thì bắt buộc phải có một món đồ có liên quan đến người đã khuất Chính vì vậy cháu muốn hỏi mượn em Oanh thứ này Bà Yến giật mình Cậu nói gì Ý cậu là trên người con gái từ con đồ vật Của hồn quỷ đeo bám mưa Thiện gật đầu Đúng vậy Đó chính là đôi hoa tai màu Oanh đang đeo Hôm qua khi mà hai người đến đây Cháu đã thấy trên người của Oanh tỏa ra một làn khói màu đen phẳng phất Nhưng không biết được là từ đâu Hôm nay sau khi quan sát kỹ hơn cho khẳng định Quỷ khí ám vào người em oanh xuất phát từ đôi hoa tai Sẽ có thể đây chính là nguyên nhân khiến cho oanh bị hồn ma hồn quỷ kia bám Theo tư tận bây giờ để bắt chết Cậu có nhớ là đã mua hay lấy đôi hoa tai đó từ đâu không ạ? Bà Yến nghe xong mà buồn ruột chân tay Lộc tìm trong trí nhớ bà Yến trả lời Có, tôi nhớ Đôi hoa tai vàng hình bông hoa hồng ấy Là quà sinh nhật tôi mua cho kẻ oanh Trong chuyến đi Thái Bình tháng trước Mẹ con tôi đi lễ theo đoàn Lúc ở thành phố Thái Bình Tôi muốn mua quà tặng sinh nhật cho con Cho nên ghé vào một tiệm vàng cái oanh thích hoa tai nên chủ tiệm Có bỏ ra một số mẫu để cho nó lựa chọn Và rồi trong hàng loạt Các mẫu khác nhau Con bé chọn đúng đôi này sao, sao lại là đồ của người chết được chứ Thiện bấy giờ liền tăm chiêu Hoàn toàn có thể Cho cái đó không biết nên đã đem bán đôi hoa tai cho tiệm vàng. Sao mẹ con cô vô tình mua phải và hồn quỷ bắt đầu đeo bám theo anh từ lúc đó. Bà Yến bấy giờ run rẩy. Nhưng chẳng phải cậu bảo hồn quỷ đó là một người đàn ông sao? Còn hoa tai là đồ dành cho phụ nữ mà. Thiền lại tiếp. Có thể đó là kỷ vật của người anh ta yêu hoặc là vợ của anh ta. Lúc ấy chiếc cậu nhà cô trông nhìn thấy hình ảnh của người này Trên cổ anh ta có một vết hẳn như là sợi thừng in lại. Nhiều khả năng người này chết do treo cổ. Có vì lẽ đó nên oán khiến Minh nặng này khủng khiếp đến như vậy. Chỉ sợ chủ nhân đưa hoa tay oanh đăng đeo cũng đã chết. Và đó là lý do khiến người đàn ông kia tự tử. Cho đến khi đường hoa tay được oanh đeo lại. Bà Yến liền lắp bắp. Và người đàn ông đã chết kia. Nghĩ oanh chính là người yêu hay là vợ của hắn cho nên mới bám theo đòi bắt phải không? Thiện quay đầu nhìn về gốc cây nhãn Lúc này đã gần trưa Nên có ánh nắng mặt trời Nên gốc nhãn tiền không còn thấy bóng hình Của người đàn ông kia nữa Thiện bấy giờ liền khẽ nói Có lẽ là như vậy Bà Yến vội vàng Nếu vậy mẹ con tôi Chỉ cần trả đưa hoa tay cho anh ta Là xong có phải không cậu Để tôi bảo con bé nó tháo ra đưa cho cậu chờ đất ơi Sau khi mà không mẹ con tôi lệ vướng Vào mấy cái chuyện này chứ Thiện liền đáp đây cũng là điều mà cháu đang nghĩ tới Thế cho nên là đêm nay chúng ta phải thương lượng với anh ta về chuyện này Nếu chỉ vì đưa hoa tai thì mọi chuyện rất đơn giản Có điều cháu đang lo vẫn còn một nguyên do khác Nghe thấy tiếng còi xe máy Thiện quay đầu nhìn Vẫn đi đến là Cường Sớm lúc Thiện đi chợ thì Cường cũng xin phép quay trở về trụ sở công an xã Không hiểu sao giờ Cường lại đến Mà mỗi lần Thích Cường là Thiện lại có cảm giác bất an Kiểu như Cường sẽ đem đến một tin gì đó Trong mấy tốt lành Anh Thiệt ơi Mày em gây cổng với sao lại đóng thế này tiền đi ra mở cài then Đoạn đáp Này anh đi chợ mà con cô Yến ở lại đây cho nên đóng cổng Cậu lại có việc gì hả Dắt xe vào bên trong Cần thấy bởi Yến đứng đó Thế cả oanh đang dọn dẹp trong tròi Thì vội nói có tin ở trên huyện báo về Lão Thầy Thái đã chết lúc 8 giờ ngày hôm nay rồi Bà Yến bấy giờ bằng hoàng Lão ta chết rồi ư Cường gật đầu khẳng định Đúng vậy Bà Yến chấp miệng thở dài Ác giả ác báo Thì bảo ngoài cái oanh á Lão từng hại đời nhiều cô gái khác Lão chết cũng đáng lắm Cường lại tiếp Còn chuyện này nữa Đám tăng bà Lạc cũng đã xong Gia đình bà ấy đưa đi theo rồi gửi cho Bên An Ninh Hải rồi thì bảo gửi một năm mới đem về đây chôn cất. Về thì bối nói không làm như vậy mà đem chút ngay, thì Phạm phải hỏi Trùng Lúc nãy về qua chỗ vợ chồng anh Tân, em nghe anh Tân bảo thế, nhanh Tân cũng sang bên đó việc năm Anh Tân kể hồi sáng nay anh có đem cho anh ấy mượn là cái xe đạp để đi làm. Thiện gật đầu. Ờ đúng rồi. Bảo mấy hôm mà hôm nay mới rảnh đem sang. Xe đạp anh để không, đợi anh ấy đi cho nó đỡ phí ông ấy gắn cho lão tú để chơi cờ bạc rồi Cậu xem thế nào cũng phải dọa chồng ấy mấy câu chứ tranh lo anh dọa mà ông ấy Ông ấy không có sợ Rồi lại chứng nào tật nấy Chỉ xuyến đau ốm liên miên Hai đứa con cũng thiêu thốn mà ông tân mắc cái tật 20 cờ bạc quá Cường lại tiếp Hôm trước nghe anh kể đó Hôm nay em cũng rằn mặt ông ấy Bạn ấy em đến thấy quốc mảnh vượn nhỏ Bà chồng mấy luống rau với lại quê lại thờ gà Có đội lão tú đợt này phi công an xã làm căng lắm, anh cứ an tâm. Nhìn sau đuôi xe máy của Thiện có rắt một bó rơm cường tò mò. Anh lấy rơm làm gì vậy? Tính thui món gì à? Thiện liền tặc lưỡi, thui cái đầu cậu đó. Này nhỏ cho cậu biết nha, anh dùng rơm làm hình nhân. Đêm nay cầu hồn để nói chuyện với ma quỷ. Này với cô Yến có nói chuyện, dường như anh đã đoán ra được nguyên nhân cái việc anh bị hồn quỷ kia bám theo và đòi bắt chết. Đêm này mà thuận lợi có khi mọi chuyện sẽ được hóa giải Cường tròn mắt ngạc nhiên Làm hình nhân để câu hôn Anh học được mấy cái này ở đâu đấy Sao bảo lại chẳng biết gì cơ mà Tiền sách bó dơm cùng túi tiền vàng giấy bạc đầu mã giao phí cốc cây hoa xứ để ngồi cần đi theo hóng hứt Lúc sau thì tiền vén lưng áo lấy ra một quyển sách cũ kỹ Gãy với mép sách đã sổ sợn chỗ nhân Mà màu giấy còn vàng vàng loạn lộ Đúng kiểu sách cổ từ thời xa xưa Cầm quyển sách trên tay thiện trả lời câu hỏi ban nãy của Cường Học ở đây chứ ở đâu Nó cho cậu biết đây là một trong hai món bảo vật Mà ông đó anh để lại cho bố anh Rồi bố anh trước khi qua đời để lại cho anh Có thể coi như là đồ gia báo Nhưng mà đến tận đêm hôm qua anh mới đọc được chữ viết trong cuốn sách này Trong sách có dạy cách làm lễ cầu hồn Ngôm na gọi là hồn người chết về để nói chuyện Đêm này vào lúc 12 giờ đêm anh sử dụng cách này để nói chuyện với hồn quỷ kia. Càng lúc càng thấy thế giới tâm linh thực sự thú vị. Cường này, có khi nào là doanh sắp chết để mới gặp những cái chuyện này không? Hai hôm nay đi cụng thiện, cứ thiện nhắc tới chuyện sống chết. Cường chấp miệng thờ dài đoạn nói lời động viên. Anh cứ đùa chứ, sắp chết là sắp chết thế nào? Tính ra năm nay anh mới có 35 tuổi, còn chưa lấy vợ sinh con. Cảm ơn tư chuyện chết là sao hả? Thiện bò bó rơm xuống Rồi lấy hòn gạch kê mông ngồi Bước bộ nắm dơm tính bệnh Thành con nến nhân thiện tiếp Anh nói thật đấy Mấy hôm nay cảm giác trong người nó khác lắm Nhiều chuyện lạ lùng kỳ quái Xảy đến với anh một cách nhanh đến mức Anh còn chưa có kịp thích nghi nó Chứ có lẽ là người hiểu rõ điều này nhất Từ một thằng trong quan nghĩa địa Bây giờ anh có thể nhìn thấy được hồn ma bóng quế Bắt được cạch trùng độc Trong cơ thể người khác Trên hết còn một đêm là còn có thể đọc được chữ viết trong cuốn sách này. Cần lấy quyển sách mở ra xem, thấy bên trong viết toàn chữ như chữ tàu, mỗi chẳng giấy còn có hình vẽ minh họa. Mặc dù nhìn chứ không hiểu, thế nhưng những hình ảnh thì đúng là sách hướng dẫn, thực hiện một số nghi lễ, cùng cách thức vẽ bùa gì đó. Cả chữ cùng hình ảnh được viết và vẽ bằng mực tàu. Sách tàu hả anh? Cường hỏi thiện liền chiếp miệng. Đầu nào, chỉ trong sách là chữ nôm đấy. Theo như tiêu đề ngay trăng đầu có ghi là Lý Gia Pháp Phù. Vừa chỉ vào bốn chữ nôm viết ở đầu trang sách, Thiện vừa nói. Cường nhìn Thiện tỏ vẻ nghi ngờ, mặc dù đúng là tiêu đề có để bốn chữ, nhưng Cường không tin là Thiện đọc đúng. Lý Gia Pháp Phù là có hàm ý gì hả anh? Cường hỏi tiếp, Thiện liền trả lời. Pháp ở đây có nghĩa là phép, Còn phù là nghĩa là bùa Từ đó suy ra lý ra pháp phù Là những bùa phép học thuật của nhà họ lý Ngay đến đây Cường bắt đầu tin thiện thực sự Có thể đọc được những chữ trong cuốn sách này Như chợt ngộ ra điều gì đó Cường lắp bắp Lý gia Chẳng phải anh thiện cũng mang họ lý sao Không lẽ Thiện gật đầu <cười> Thì đúng rồi Bạn nãy anh chẳng bảo đây là một trong hai món đồ gia bào Được truyền lại từ đời cụ anh Cô anh tên là Lý Huy Hoàng Ông nội anh tên là Lý Đăng Phúc Bộ anh là Lý Đức Toàn Anh là Lý Hữu Thiện Gia đình anh truyền tay nhau quyển sách này gìn dữ như bảo vật gia truyền Đây là từ đời các cụ đã dặn rõ như vậy Chỉ nói thật là cho tới đêm hôm qua Anh cũng chẳng biết quyển sách đó có tác dụng gì Vì đó có hiểu gì đâu Cường tròn mắt không giấu nổi sự thẳng thốt Đói nói như vậy là từ thời xa xưa Xong hỏi nhà anh đã biết làm bùa phép rồi á Có khi nào các cụ anh xuất thân là thầy bùa thầy Pháp không ạ Thiện trả lời Các cụ thành không có rõ Nhưng mà ông nội anh Thánh nghĩ là ông có biết một chút về bùa phép Về một số vấn đề ma quỷ tâm linh Là bởi hồi nhỏ ông hay kể chuyện ma cho nghe lắm Anh nhớ là ông cũng biết xem phong thủy tướng số đấy Chẳng vậy mà dân quanh đây mỗi lần ra nghĩa địa Đều tìm ông anh nhờ xem cái này cái nọ Có điều là phải ai quý và để lắm thì mới xem Không thì chỉ ngồi nói chuyện qua loa thôi Ông cũng chỉ cho vài điểm tự Về nhà suy luận và ngẫm nghĩ Còn bố anh thì như bố anh chả biết gì cả Hoặc biết nhưng bố anh không thiện ra ngoài Nên anh cũng không rõ Chụp lấy tay của thiện Cường thẳng thốt Anh thiện Có khi nào trong người anh có huyết thống Mang đạo pháp của tổ tiên Nên bây giờ mới bộc lộ phát huy khả năng tiềm mần không ha Chứ em cũng thấy lạ Là bởi đột nhiên anh có khả năng ngoại cảm Nhưng mà bây giờ sâu chuỗi lại mọi việc Em thấy khá hợp lý đấy Tổ tiên này Các cụ nhà anh này Chắc chắn phải am hiểu về bùa pháp Thì mới viết ra được cuốn sách mang tên là lý gia pháp phù này chứ Người xưa có câu là Cao nhân bất lộ tướng Em đoán ông nội anh bố anh Nhất định phải là những bậc cao nhân ẩn giật Biết về phù pháp Nhưng mà họ cố tình che giấu là vì một lý do nào đó Thiện phỉ cười Hả? <cười> Cậu xem phim tàu nhiều quá nhiễm mà Nói cái như phim kiếm hiệp nhỉ Cường liền tặc lưỡi Thì nếu không phải như vậy Anh giải thích xem tại sao anh lại nhìn thấy ma có một số khả năng đặc biệt trong vài ngày qua chứ Thiền đình nói nguyên nhân cho Cường Nhưng nghĩ sao lại thôi Là bởi kể ra chất Cường cũng cười cho thối mũi Về cái lý do khiến cho Thiện đột nhiên Có được những khả năng khác người này Là của chuối vô cùng Thì mấy giờ liền lãng đi Ờ, cậu nghĩ sao thì nó là vậy đó Mà thôi Để yên cho tôi làm đồ lễ cầu hồn xem nào Hôm qua tôi có đọc trong sách đó, Thì thấy dạy là Muốn gọi hồn người chết Đầu tiên cần có một món đồ của người đó Tiếp theo là một con hình nhân Có thể bằng vải, bằng gỗ hoặc bằng dơm Chất liệu không có quan trọng Quan trọng là hình nhân đó Với đủ tay, chân, thân, đầu mình Chọn dơm cho dễ bệnh Tiến hành lúc nửa đêm khi mà dương suy âm thỉnh Phong Linh hồn phách nhỏ vậy mà dễ bề gọi về hơn. Cường à, đây chỉ quyến sách nào, anh xem lại một chút. Cường đưa sách cho Thiện, lật lật mà mờ tìm đến trang dạy làm đấy cầu hồn. Thiện làm tí nước bọt tém vào đầu ngón tay để cho dễ mà. Đúng đoạn hôm qua đăng đọc Thiện khẽ nói. Cần phải có một người để vong Linh hồn phách người đã chết được gọi về nhập vào thân xác. Qua đó chủ tế mới giao tiếp được với thế giới bên kia. Cái chi tiệt gì thế này Thôi hỏng rồi Cường lại ngư ngác Sao thế anh có chuyện gì à Thì lại lần trang sách ngẩn tỏ te Đêm của anh kẹp giếp Mở mẹ nó sang trang khác rồi là mình nhân cầu hồn là cho trường hợp khác Ví dụ như người chết không thấy xác Để sau khi làm xong hình nhân Còn được hồn nhập vào trong đó Tiếp theo sẽ đem mình nhân đến nơi có nhiều linh khí Vượng khí nhìn là đình chùa Nhà người có đạo hạnh pháp lực Ngày ngày tụng kinh cầu siêu Sau 49 ngày vong linh người chết nhờ đó mà siêu thoát Áp dụng cho người chết chỉ còn hộ lại hồn thôi Không còn thân xác Còn cách để nói chuyện đối với hồn ma người chết là cách khác cơ Cường chẳng hiểu sách viết gì Nhưng cũng lật quản lật lại Thấy trong sách có một nỉnh vẽ một người Ngồi xếp bằng Hai tay đặt nơi đầu gối Phía sau lưng có một hồn ma lưu lửng như xương khói Đang từ từ nhập vào người Bạn ấy nghe Thiện cũng đọc cái gì mà cần một người để gọi về nhập vào thân xác Cường bấy giờ liền ấp úng Cách khác là cách nào hả anh? Thiện Liên trả lời Nói nôm Na cho dễ hiểu thì là áp vong đó Vẫn phải làm lễ cầu hồn Nhưng mà cần có người để hồn nhập xác Như vậy mới có thể nói chuyện với người chết Anh sơ ý quá Cứ tưởng làm hình nhân là xong Ai rẻ nhập nhỏ sang trồng trọt sang chân nuôi mất rồi Bố khỉ thật ạ Bây giờ biết đâu tìm ra người áp vong bây giờ Mẹ ơi Mẹ để con làm cho Mẹ nghỉ ngơi đi Dòng cổ oanh vang lên phía cằn tròi Quay đầu nhìn thấy bà Yến đang nấu cơm Thiện hai mắt sáng bừng Vì tìm ra giải pháp cường bảo Không lẽ anh định để Cho bà Yến là người vong nhập Thiện nha răng ra cười Còn ai trồng khoai đất này nữa Anh phải hành lễ Cái oanh thì không được Để hồn quý kinh nhập vào nó Có khi là nó cắn lưỡi chết tươi trước khi ngồi lại đàm phán Chỉ còn bà Yến thôi Nghĩ là làm thiện bó luôn con hình nhân bằng dơm đằng bệnh giả Đứng lên đi về căn tròi thiện điện gọi Cô Yến ơi Có việc này cần trao đổi ngay với cô Bà Yến lúc này vẫn còn tươi tỉnh Giờ mặt đã tái tái kiểu mệt mỏi Ông đáp Anh ơi mẹ em đang mệt Có gì anh bảo em làm cho Thiện tiếp Cô ốm à em Lâu nay thầy vẫn còn bình thường Sao bây giờ nhìn sắc mặt xấu thế Anh đỏ mặt ngực ngùng không đáp Bà Yến ôm bụng đau khẽ trả lời Cậu thiện à Cậu thông cảm Tôi bị đau bụng kinh Nhưng mà không sao đâu đau chút thôi Ngày một lút đã đỡ ngay mà Cái chuyện gì đấy Thầy liền sửng sốt Ờ cô đến tháng à Anh bây giờ liền gắt Cái anh này Đã nói vậy rồi con hỏi Vô duyên thật đó Cái chuyện tế nhị đàn bà con gánh tò mò làm gì Thiện vội phân trần à, Em hiểu nhầm ý của anh Anh không phải tò mò gì đâu Chỉ là có chuyện muốn nhà cô Yến giúp Nhưng mà cô đang bị thì cũng không thể giúp được đâu Bà Yến cường đứng dậy nhìn Thiện lo lắng Có chuyện gì xin cậu cứ nói Có cả cường ở đó Thiện trình bày kế hoạch gọi hồn nói chuyện với người chết của mình đêm nay Cho mẹ con bà Yến nghe Thở dài lắc đầu Thiện tiếp Tình hình là như vậy Ngày cô không sạch nên là không thể để vong linh, vong hồn nhập vào trong thân xác được. Trong khi đó để ốp vào em anh thì nguy hiểm quá. Cường thở dài than vãn. Hay, đúng là éo lè thật chứ. Sau tiếng thở dài của Cường, bất thỉnh lình thiện quay lại nhìn. Cả mẹ con của bà Yến cũng hướng mắt nhìn về phía Cường. Bông rừng Cường thiết lạnh gáy nổi ra gà, khởng liền xua tay. Ê, ê, này, này, đừng, đừng nói mấy người... Thiện túng vai của Cường là một nụ cười Có chút đề tiện Thiện gật đầu <cười> Đúng Anh quên mất là có cậu ở đây Cường à Anh nhà cậu đêm nay Là người để ma quỷ nhập sát ô vong mưa được không hả Cường dùng cầm mình giọng hơi lạc đi anh Không được đâu Anh biết em hãi ma hơn Em sợ lắm Thiện xếp chặt hơn mấy đầu ngón tay đồng bấu vai của Cường Dù cố làm bộ mặt nghiêm túc Nhưng Thiện vẫn khiến Cường cảm thấy không an tâm Thiệt chất đồng chí công an xã Sợ gì Chẳng phải chúng ta đã trải qua mấy chuyện còn đáng sợ hơn sao Cậu phải tin anh chứ Công như làm phước giúp cho mẹ con cô Yến Trách nhiệm của một chiến sĩ công an Là giúp đỡ bà con Cứu người lúc gặp nạn Không lẽ cậu định thế chết không cứu à Coi như cậu giúp anh lần này nha Không chỉ thiện mà mẹ con bà Yến Cũng làm bộ mặt đáng thương Chờ cường đồng ý Bị dí vào thế không thể từ chối Cường chỉ còn cách cật đầu miễn cưỡng Mặc dù trong tâm trí mới nghĩ đến việc Bị ma quỷ nhập vào thân xác Là Cường đã buồn ruột cả người Nhưng, nhưng mà anh có, có chắc là em không sao không? Cường run giọng hỏi Thiện liền quả quyết y tâm Trong sách có dạy cả cách trục vong Sau khi mà xong việc đó Cậu không tin tưởng anh à? Cường nghĩ ở trong đầu Tì na, tì tiết quái nào Khi mà ông gọi hồn vì trục vong theo quyển sách Mà chị mình ông đọc hiểu chứ Thế cường mặt đẩn ra thiện hất nằm Sao Đang nghĩ trong đầu là chữ anh mày có phải không Cường thấy thiện đón đúng thì vội chối Không Em nào dám thế Em đang nghĩ là mong sao Anh đừng có kẹp díp nữa là được rồi 5 giờ chiều cùng ngày Tại bệnh viện Đa Khoa Huyệt An Lão Chúng ta kỳ đến bệnh viện để hoàn thất một vài báo cáo Về việc một tử thi trước khi kết thúc hồ sơ Vụ việc liên quan đến cái chết của bà lạ Mọi thủ tùng đã xong xuôi Ông kỳ đang trên hành lang thì gặp bác sĩ Tâm Trưởng khoa hồi sức cấp cứu Cũng là một bác sĩ có mối quan hệ thân thiết với ông kỳ anh kỳ Anh đến có việc gì vậy? Bác sĩ Tâm hỏi Trung ta kỳ cười chào rồi đoạn đáp Chào bác sĩ Tôi hoàn thiện nốt hồ sơ vụ việc À cũng xong rồi Bác sĩ Tâm lại tiếp Mấy cái này anh giao cho cấp dưới Đến đây bệnh viện hỗ trợ là được rồi đánh trực tiếp đi nay mất công quá Ông okay, Kỳ bấy giờ liền đáp Không có gì đâu Từ từ tôi cũng muốn đến bệnh viện Tìm gặp bác sĩ trực một chút Chắc có ấy đang bận hay sao á Mà tôi gọi điện không có thích nghe máy Bác sĩ Tâm bấy giờ nói Hồi nào bác sĩ trực xin nghỉ Đông hơn là xin nghỉ từ chiều hôm qua rồi Phải ngày mai mới đi làm cơ Ông Kỳ bấy giờ vội hỏi Bác sĩ Trực làm sao Có chuyện giữ Bác sĩ Tâm Điền trả lời Chờ qua anh Trực hơi mệt Đến đầu giờ chiều xin phép về Đổi ca cho một bác sĩ khác nghỉ hết ngày hôm nay Ông Kỳ liền chép miệng à, Vậy mà tôi không biết gì cả Cảm ơn bác sĩ nha Bây giờ tôi về qua Có khi ghe tiện ghé thăm bác sĩ Trực một chút Hôm Trực đúng ra là bác sĩ Trực hết ca Mà vướng công việc của bọn thôi Nên là lại làm thêm đến nửa đêm Thôi tôi đi nha À vâng ạ anh đi đi Bác sĩ tâm chào ông Kỳ Xuống đến hầm để xe máy Ông Kỳ nhìn đồng hồ là 5 giờ 15 phút Để gọi tiếp cho bác sĩ trực cuộc điện thoại Thế nhưng nghĩ sao ông Kỳ lại thôi lên xe rời khỏi bệnh viện Ông Kỳ chạy qua chợ Mua giỏ hoa quả tươi Rồi thẳng hướng tới nhà của bác sĩ trực 5 giờ 35 phút Đứng trước cổng nhà bác sĩ Trực Ông Kỳ nhìn vào thấy cổng khóa ngoài Ồ oh, khóa cổng rồi còn đâu Đằng định lấy điện thoại ra gọi Thì từ đằng sau lưng Bác sĩ Trực đi xe máy tới Ông Kỳ bấy giờ quay lại Ồ oh, mày của anh Trực đây rồi Nét mặt của bác sĩ Trực Thóng biến sắc khi nhìn theo ông Kỳ Thế nhưng ngay lập tức vị bác sĩ mổ pháp y nằm một nụ cười đáp à, Anh Kỳ hả Sao lại đứng trước cổng nhà tôi thế này Ông Kỳ cười đáp <cười> Sớm tôi đến bệnh viện Tính gặp anh nói chuyện Thế nhưng mà nghe tiền anh ốm mệt không có đi làm tiện đường à, tôi mua ít hoa quả ghét thăm Xem sức của anh thế nào Mà cũng có lời cảm ơn anh đã giúp đỡ phi công an Cái vụ việc hôm trước Bác sĩ trực đáp Ta là trách nhiệm của tôi Anh không cần khách sáo tôi cũng khỏe rồi có làm sao đâu Nhìn xe của bác sĩ trực Ông Kỳ thấy cốt đeo một cái túi ni lông màu đen Bên chồng không biết đựng gì Nhưng khá phỏng Kèm với đó là một chiếc túi màu trắng đựng những hộp thuốc cùng một dạng. Ngoài thuốc còn có cả hộp kim tiêm Cuối cùng thứ gây chú ý nhất chính là một cái thùng xốp loại lớn. Để còn sau đuôi xe máy nòng khá là cồng kình. Anh chẳng mua thùng xốp làm gì đây? Thông này chắc đừng người có khiến vừa ở nhà. Một biện nói một câu bông đùa. Thế nhưng ông Kỳ không nghĩ. Câu đùa của ông lại khiến bác sĩ Trực tỏ thế độ không mấy vui vẻ. Ánh mắt khét câu lại bác sĩ trực gần giọng Đừng có nó linh tinh Sắp tới gia đình tôi về quy vợ làm đám số Tình một chút hỏi sản về làm quà Nên một thùng sốc ướp đá lạnh cho nó tươi Ông Kỳ nghe vậy thì chữa ngượng <cười> Tuy đùa mà Bệnh nghệ nghiệp với anh Anh chẳng đừng trách nhá Mày không định mời tôi vào nhà ha Lướt mắt nhìn ông Kỳ Vì bác sĩ vừa mít câu có khó chịu bỗng nhuận cười. cười Có chứ Mời vào nhà Ai để khách đứng ngoài thế này, tôi đúng là sơ ý quá. lấy chìa khóa mở cổng bác sĩ Trực rất xe vào trước. Ông Kỳ theo sau. Đang loài hoài cầm gió hoa quả. Ông Kỳ thấy bác sĩ Trực lệch cạch khóa cầm. Anh Trực cẩn thận thế. Ông Kỳ nói. Tôi quen tay mà. phải lại gần đây, khu vực này cũng phức tạp lắm. Thôi thì cứ khóa cho nó chắc ăn. Anh em mình ngồi trong nhà nói chuyện cho thoải mái. Bác sĩ Trực đáp. Mở cửa mấy ông Kỳ vào trong nhà Đặt gió hoa quán lên bàn phòng khách Thế nhà cửa yên nắng Ông Kỳ liền hỏi Cô An vị cô Đức không có nhà hả anh Bác sĩ trực trả lời Hai mẹ con chở nhau đi phố rồi Anh ngồi đi để tao phấm nước Ông Kỳ liền su tay Thôi không cần nước nôi gì đâu Chúng ta ngồi nói chuyện một chút là được mà Thay khỏe mạnh thế này tôi cũng an tâm Cảm ơn anh đã hỗ trợ phi công an bọn tôi nhé không chỉ lần này mà còn nhiều lần trước kia nữa. Bác sĩ Trực cầm ấm trà đứng dậy. Khách đến nhà không trà thì diều, lại ngồi sương về bao giờ. Anh kỳ cứ ngồi đây từ súng bếp pha ấm lấy chút bánh ngọt, hoa quả lên, anh em mình vừa nhâm vừa nói chuyện. Cũng đành chiều chủ nhà ông kỳ ở trong phòng khách đợi. Trong lúc bác sĩ Trực đi trà, ông kỳ ngó nghiêng, nhìn ngắm cách bài nội thất. Mặc dù đã đến đây mấy lần, Nhưng lần này ông Kỳ thấy có gì đó không giống những lần trước Đầu tiên là phòng khách Một vài món đồ chơi để trên ghế vứt lung tung Khối đềm cũng xô lệch Giày dép bằng bên ngoài hiên lộn xộn Trong khi đó ông Kỳ được biết cô An vợ của bác sĩ Trực Là một người cực kỳ ngăn nắp và sạch sẽ Một dạng sạch sẽ ngăn nắp theo kiểu thái quá Cái này chính bác sĩ Trực cũng có nói mỗi khi có khách đến nhà chơi Thậm chí với bác sĩ Trực Điều này còn là một niềm tự hào Khi có một người vợ luôn chu toàn Gọn gàng trong chuyện nhà cửa Tới đây lần nào ông Kỳ cũng trầm trồ về độ sạch sẽ gọn gàng Của vợ chồng bác sĩ trực Đôi khi ông Kỳ còn đùa Là nhà này ngăn nắp tinh tươm quá Khách đến sợ làm bẩn lại phật lầm gia chủ ấy vậy mà hôm nay Nhìn đồ chơi để lung tung Hiền bẩn in dấu giày dấu dép Đệm ghế xô lệch Nhà có trẻ con thì điều đó là hoàn toàn bình thường Nhưng chẳng hiểu sao ông Kỳ có cảm giác Có điều gì đó bất bình thường Sự bất bình thường này xuất hiện Ngay khi đứng ngoài cổng nói chuyện với bác sĩ trực Cho đến khi vào nhà Thì cảm giác đó lại càng rõ ràng hơn Tặng lưỡi ông Kỳ liền lầm bầm Sao này hình như mình mắc bệnh nghề nghiệp rồi Này đùa cũng không vui mà nhìn đâu ra vấn đề Chắc có lẽ phải nhờ bác sĩ tư vấn Bên dưới phòng bếp Bác sĩ chứng đun nước pha trà Đồng thời với tay lên tủ thuốc Lấy ra một hộp thuốc Z Loại thuốc ngủ liều mạnh Bỏ phải đến cả chủ viên thuốc Z Và trong túi díp Để bác sĩ ma quỷ dùng thanh lăn bột Làm bánh Nghiến cho thuốc ngủ thành bột mịn Rồi đổ luôn vào ấm trà đang cho nước sôi Mà cánh cửa tủ lạnh lấy bánh ngọt Nhìn chiếc hồm đựng bánh sinh nhật Bên trong có cái đầu của vợ Bác sĩ trừng khẽ mở nắp, tới tay vào bên trong vến máy tóc bị bít máu của vợ, do chính tên hắn sát hại qua vành tay. Nhận miệng cười hắn thì thầm. Em yêu à, lạt nữa anh sẽ kiếm cho em một người để bầu bàn. kính cửa tù được đóng lại, nước đun cũng đã xôi. Đổ nước vào ấm trà có pha lượng thuốc ngủ cực mạnh. Bác sĩ trừng bê trà bê bánh quay trở đại phòng khách. Xin lỗi để đợi lâu Lại còn bánh nữa anh bày vẽ quá Sao không tới giờ tôi phải về ăn cơm rồi Ông Kỳ cười đáp Ôi dạo ơi Miếng bánh ngọt thôi mà Nó sao được Không giấu gì anh cái bánh này là bánh sinh nhật con trai tôi Mà anh ăn lấy thảo Bác sĩ trừng rót trà Mời bánh ông Kỳ làm miếng bánh ông Kỳ chép miệng Sinh nhật cô đức mà tôi không biết mua quà cho cháu Chắc sinh nhật cho nên mẹ cho đi chơi phải không anh Bác sĩ trực gật đầu à, Vâng đúng vậy Ăn bánh thì phải uống trà nó mới đúng vị Anh Kỳ uống thử xem trà tôi có ngon không Ông Kỳ cầm chén trà đưa lên miệng Ngồi phía đối diện cặp mắt của tên bác sĩ quái đàn Đang kẽ long lên sòng sọc Hắn nhìn chăm chú vào từng hành động Của vị trung tá công an Miệng khẽ nhấp ngụm trà Trong đầu của hắn khớp khởi mừng thầm Cùng suy nghĩ quỷ vị Uống đi Này là do mày tự chuộc lấy Tự nhiên lại có con mồi đi nạp mạng Có lẽ phải đi mua thêm thùng sơp Mới đủ đựng rồi Vừa đưa môi chậm vào miệng chén trà Thì điện thoại của ông kỳ đổ chuông Khét dừng lại đặt chén nước xuống mặt bàn Ông kỳ bỏ điện thoại ra xem ai gọi Khi chén trà được đặt xuống bàn Đông mắt của lão trực cao có khó chịu Ôi thưa chết giờ vợ thưa gọi Xin phép anh trực nha tôi nghe điện thoại một chút Ông Kỳ nói đồng thời bấm nghe Alo tôi nghe đây mình ơi Ngồi bên ngoài Nhưng bác sĩ trực cũng có thể nghe Tiếc giọng nói của vợ ông Kỳ phát ra Từ trong điện thoại Mình không về cơ mà Sớm bảo 5 giờ về mà bây giờ 6 giờ chưa thấy Con cái thì cứ ngồi đợi thôi Ông Kỳ liền vội đáp Ơ thì con lụa nó về rồi hả Mình thông cảm tôi có chút việc đột xuất Ơ ơ ơ Giờ tôi về ngay biết biết giờ biết rồi, biết rồi trên điện thoại ông kỳ nhăn mặt lắc đầu. <cười> Bà nhà tư gọi ăn cơm. Khò khò. gái học đại học ở trên Hà Nội hôm nay cũng về. Cả nhà đang đợi cơ mà tư quên khuấy đi mất đó. Thôi. Đây nhà thầy bác sĩ khỏe mạnh này tuyên tâm rồi, tôi về luôn nhé anh Trực ơi. Mà giúp tôi cổng. Xót lời ông kỳ đứng lên cũng chẳng buồn uống chén trà. Lão trừng không cam lòng để con mồi tuột mất khỏi tầm tay, bay khỏi tầm mắt. แก ông ngân kéo bancha. Bịt trong ngân kéo có để một con dao nhỏ cột hoa quả. Lão trợn nhuyễn miệng cười, giơ bộ lấy chìa khóa cộng những vật thực xa, lén lén bỏ con dao vào túi quần. À, anh kỳ cứ ra sân quay xe đi, tôi lấy chìa khóa." Ông kỳ đứng lên ra ngoài trước, lão trợn bỏ tay vào túi quần cầm sẵn dao nhỏ đắt sâu. Lão tính kỳ trung tác kỳ quay đầu xe máy, lão sẽ nhân cơ hội dùng dao đâm âm kỳ từ đằng sau. Có điều người hay ma quỷ tính Cũng không bằng trời tính Khi ông Kỳ đứng lên Tại bác sĩ quỷ quyệt nhìn thấy khẩu súng Được dắt bên hông của vị trung tá công an Cho nên hắn khực lại Điều mắt của lão bác sĩ Gượm gượm trong đầu suy tính thiệt hơn Ra tay với ông Kỳ Chưa chắc đã thành công Bởi lão trực biết Ông Kỳ xuất thân từ đội cảnh sát cơ động Sau mới chuyển sang bên điều tra Mà trình độ của đội cơ động Thì ai cũng rõ Chức năng và nhiệm vụ của họ là phản ứng nhanh trong thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. chúng tác Kỳ còn là người nổi tiếng trong việc truy bắt, cản quyết nhiều vụ án nguy hiểm. Một cán bộ công an có trình độ lẫn thực tài, rồi đang nắm giữ chức vụ phó trưởng công an huyện An Lão. Thế nhưng những vụ án liên quan đến chết người trong địa bàn huyện đều do ông Kỳ phụ trách điều tra. Đủ để hiểu trung tác kỳ gân quốc Đến mức độ nào Nhìn vào trong nhà dưới phòng bếp Bên trong mấy ngăn tủ lạnh Thi thể của người vợ bị chính tay lão trực giết chết Rồi phân thành nhiều phần nhỏ Vẫn đang nằm trong đó Chưa kể đến lão vẫn còn Việc chưa làm xong Giết đông kỳ nếu thành công lão có thêm một cái xác Nhưng giả như thất bại Lão sẽ mất toàn bộ Thậm chí là mất cả mạng Tên bác sĩ Quỷ Man Đủ khôn ngoan và tâm cơ Để đưa ra quyết định đúng đắn nhất À anh Trực anh sao đấy mà thử cây cổng chứ Ông Kỳ dùng sau khi đã quay đầu xe Đọc phía đường Láo Trực thở dài tiếc rẻ Láo bỏ tay cầm ra khỏi túi quần Lấy chìa khóa đi ra mở cầm Cánh cổng vừa được mở Ông Kỳ gật đầu trào cái đang nung nấu ý định sát hại mình Rồi dậm số vega phóng ra ngoài đường Nhìn con mồi vụt phỏi tầm tay Chỉ trông găng tức Cả bác sĩ ngay mắt trận trừng chuyển sang sắc đỏ. Lão Nguyễn răng kèn kẹt mặt tiếc hồi hội. Mẹ kiếp! Chỉ một chút nữa thôi là được rồi. Đóng cổng khoát lại ký lưỡng. Lão Trừng bắt đầu bỏ hết những thứ hắn treo trên xe máy và trong thùng xốp. Giả đo bê cả thùng xốp và trong nhà. Toàn bộ cửa nẻo được đóng kín mít. Bước lên cầu thăng mà cửa căn phòng Làm việc bên trong vẫn còn vương vãi Nhưng việt máu loang lổ chưa được lau chùi Là máu của cô An Người vợ đầu ấp tay gối Sống cùng lão 15 năm Một người vợ luôn chăm lo Cho chút cho gia đình Chứ một lần đưa con đi đâu chơi mà không có lão ấy vậy mà Ban nại lão nói dối không thay đổi sắc mặt Rằng vợ lão Chờ con đi chơi phố Giết vợ chưa thỏa lão tiếp tục Muốn giết cả đứa con trai Vì nó phát hiện rằng hành vi gây tưởng Độc ác mất nhân tính của lão Lão trưởng tiến về gian phòng nhỏ Bên trong phòng làm việc Công là nơi dạng sáng ngày hôm nay Tại đây lão đã cắt thiết vào Mười máu tanh nồng nặc bốc ra Khi cánh cửa được mở Nằm trên chiếc bàn bị trói cứng Bởi những chiếc khóa bằng dây da Là cô đức Cả con trai năm nay vừa tròn 13 tuổi Của lão Sau khi thích con cầm hộp bánh đựng bánh sinh nhật Khiến cái đầu của cô ăn rồi giật đất. Lão đánh ngất thằng bé và tiếp tục sử dụng thuốc mê, khiến cho nó bất tỉnh. Mê man từ sáng cho đến giờ chưa tỉnh. Là cột thằng nhóc lên bàn trong tình trạng khỏa thân, tháo miệng bằng keo dán miệng cậu con trai. Cứ vẻ như lão chưa muốn giết thằng bé ngay, không phải vì lão nhân từ với đứa con của mình, mà là vì lão muốn sử dụng nó vào mục đích khác, một việc làm cực kỳ đáng sợ và ghê tởm vô cùng. Một lúc sau cô Đức mưa mặn mở mắt. Có vẻ như thuốc mê đang dẫn hết tác dụng. Mọi thứ chung quanh thằng bé chỉ là một màn trắng mưa hồ. Con trai. Con tỉnh rồi sao hả? Cô Đức nghiêng đầu nhìn ông bố. Toàn thân chẳng còn chút sức lực. Sau nãy vẫn còn ảnh hưởng bởi thuốc mê. Có lẽ bản thân của thằng bé cũng không biết rằng mình đang bị chói. Cô Đức bấy giờ thì thào. Bố ơi! Con nằm mơ sợ lắm Lão Trực nhận miệng cười Rồi nói với con trai Đúng rồi Chỉ là mơ thôi Đừng sợ Có bố ở đây Mà con mơ thấy gì hả Cô Đức bấy giờ điền đáp Con mơ thấy mẹ trong tủ lạnh Con mơ thấy bố đánh con Con mệt lắm Lão Trực liền suýt xoa Mẹ đang ở dưới bếp Chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con Là nữa con sẽ khỏe lại ngay thôi Chúc mừng sinh nhật con trai Nào người cái này vào Con sẽ có một giấc ngủ ngon Trên tay của lão trực là một chai thuốc gây mê dạng lòng Lão nhỏ thuốc mê vào ngay lỗ mũi của Đức Chỉ chừng một phút thuốc tiếp tục ngấm Cô Đức lại rơi vào trạng thái ngủ say Nhìn cầu con trai lẽo nha răng ra cười Chạm tay vận động mạch cổ của Đức Là bác sĩ đáng sợ lẻ lưỡi liếm môi một cách thèm thuồng như cái cách lão khất khao trước khi giật tay rít vỏ. Phải chi không phải đưa nó đi thì mình đã có thể nếm thử máu của nó rồi. Con trai à, nay con sẽ được đưa đến đó. Ngủ nào. Bây giờ bố sẽ xuống nhà chuẩn bị để đưa cả mẹ con đi cùng. Đóng cửa căn phòng đầy máu me tanh tươi. Bước xuống giếng nhà đem thùng xúp xuống bếp. Lão trừng ngăn đống tù. Bỏ hết đá dài xuống đáy thùng xúc Lão tiếp tục lôi dài những chiếc túi ni lông đựng đủ các bộ phận nội tạng Mà lão móc môi từ thi thể của vợ Là một bác sĩ pháp y Việc làm này đối với lão không có gì khó khăn Thậm chí khi cắt từng bộ phận cơ thể của vợ Thành từng phần nhỏ Còn khiến cho lão thấy hào hứng Cơ quan nội tạng bao gồm Tim gan phèo phổi Lá lách ruột non ruột già Tất tần tật đều được bỏ vào những túi đựng riêng Cho lên ngăn cấp đông Còn các bộ phận khác như tay chân, thân đầu Đều được lão dùng máy cưa cắt thành từng khúc Từng đoạn bỏ vào các ngăn từ đông đến mát trong tủ lạnh Cái túi bóng đen phồng phồng đúc sớm ông kỳ nhìn thấy Là túi đựng những bạch ni lông chuyên dụng trong việc gói hàng gói đồ Loại túi này dày, dai, kín Có thể đựng nguyên cả một cái đầu người Trước tiên lão bỏ đầu cô ăn vào trong túi, miết miệng túi đóng kín lại. Sau đó tiếp tục bỏ vào bịch ni lông màu đen. Xếp phần đầu vào trước, tiếp đến lão bỏ những túi đựng nội tạng vào bịch ni lông đen. Bột chặt lại xếp vào trong thùng xốp. Những bộ phận cơ thể được khắt rời đất đựng trong túi díp cỡ lớn là cũng làm tương tự. Sau khi sắp xong phần thi thể đã gói gọn sạch sẽ, là bắt đầu xử lý đến những phần chưa được bọc túi. Bởi tầm đêm rạng sáng ngày hôm nay Trong lúc đang chia nhỏ thi thể của vợ Thì hít túi đựng Lão buộc lòng đem tạm bỏ hít vào các ngăn tủ lạnh Ngoài việc dùng hộp bánh sinh nhật đựng cây đầu Lão còn sử dụng ngăn đựng rau củ Ngăn đổ mát Tóm lại chỗ nào có thể nhét được cái gì Thì lão đều tận dụng Lão trực không người kéo ngăn đựng rau ra khỏi tủ lạnh Khai lần lớp rau phổ trên bề mặt Lao nhuận miệng cười khi ẩn phía dưới những cọm sau Là các bộ phận như bàn tay bàn chân Cánh tay đã bị chia thành nhiều khúc Nằm chẳng khác nào những khoanh thịt đông lạnh Thường được bày bán trong siêu thị Nhặt lấy bàn tay cháy của vợ Ở ngón áp út của bàn tay Cô An vẫn còn đeo nhẫn cưới Nhặt tiếp các bộ phận khác cho đến khi đầy túi đựng Là bác sĩ quỷ diện mân mê Là lưỡi liếm vào từng khúc thịt Mỗi khi có máu tứa ra ngoài Cứ như vậy cho đến khi Toàn bộ thi thể cô ăn được gói gọn Buộc túi bóng đen cho vào trong thùng xốp Cảm giác có ít đá lạnh Lão đẩy thùng xốp lại Mở cửa mở cổng đi ra ngoài tạp hóa mua đá Đến cửa hàng tạp hóa cách nhà chừng 20m Lão chừng bước vào Lấy cho bốn tôi đá viên Lão nói với bà chủ cửa hàng Nhà anh chẳng có việc gì mà mua nhiều đá thế Bà chủ đi về phía tủ cấp đông rồi đoạn hỏi Lão trực đáp Mua ướp đi đồ hải sản nơi mà Trật vận sách ra bốn túi đáo viên Được cho lão Bà chủ cờ hàng tập hóa Tới trên vành môi của lão Có dính thứ gì đó đỏ đỏ Chỉ tay vào mặt lão Bà ta ngất nàm bảo À miệng anh dính cái gì kia Lão trực đưa tay quyết ngang miệng Là máu của vợ lão dính vào Khi lão đếm các bộ phận của thi thể Bà chủ bấy giờ liền tò mò Ô máu hả Sao lại có máu dính trên miệng thế kia? Lão Trực nhận miệng cười trả lời Thì tiết canh đâu mà Này ở nhà ăn tiết canh Thì vợ bảo đi mua đá Tiền đây nha khỏi cần thôi Để tiền lên quầy Lão Trực Hai tay xách bốn túi đá quay về nhà Trường hàng tạp hóa nhìn theo rồi lầm bẩm Bác sĩ mà cũng ăn tiết canh cơ kinh thế Mà hôm nay nhìn mặt ông này cứ thiết lạ lạ sao ạ Thôi kệ Có hai trực mà lão chẳng ăn năm chục ha Bây giờ tối Tại nghiệt địa xác an thỏ Mẹ con bà Yến vẫn đặt lại nghiệt địa Từ sáng tối giờ Nhất là oanh Nghe thiện bảo bên ngoài cấp nhãn có ma quỷ đứng đợi Anh không dám bước chân ra ngoài nửa bước Bình thường chỉ có một mình cứ tối đến Cơm nước xong xuôi là thiện trui vào Trong tròi tinh ngủ sớm Hôm nay có thêm người thành ra lại Thì lạ lạ thế nào Cậu thiện này Liệu cậu Cường sẽ thực sự tới chứ Bà Yến hỏi Thiện liền đáp Chắc cũng không rõ Nhưng mà trước giờ Cường là một đứa tốt tính Sống vào lòng việc có trách nhiệm Trong khi nó nhận lời chắc cũng sẽ đến thôi rồi sao thì nhà cậu ta vẫn còn vợ con Muốn đi đâu phải thu xếp chứ Bây giờ vẫn còn sớm mà Bà Yến bấy giờ liền khúm núm Nghe lại trước đây tôi đối xử với cậu không ra gì Vậy mà cậu vẫn nhiệt tình giúp đỡ mẹ con tôi Tôi thấy rất hổ thẹn Thế nhấp một cụm trà cái mỉm cười thiệt đáp. Thưa thật với cô là trước kia cháu cũng ghét cô lắm. Phải nói là ghét cay ghét đắng thì mới đúng. Làm lúc cô đến thắp hương cho chú. Cháu chẳng làm gì mà cô cũng chửi xéo chửi đồng. Xong rồi hoạnh hoệ đủ điều. nhà cháu cũng biết thân biết phận của mình chỉ là một thằng chung nghĩ địa. Còn được ở đây cũng nhào vào bà con xóm trên xóm dưới. Thì thoảng người ra người vào lại cho ít đồ lễ rồi cũng quý mà. Đành ăn phận làm việc cho nó tốt. Chuyện qua rồi cô không cần suy nghĩ nhiều đâu. Cháu bây giờ cũng không phải là thằng thiện trước kia. Suy xóa đi cô. Bà Yến bấy giờ khẩn khoản. Vâng. Để cầu tha thứ mẹ con tôi mới tìm được đường sống. Có ai ngờ được rằng một thanh niên trong nghĩa địa sẽ lại trở thành thầy pháp cao Tây ấn. Chỉ cần nhìn qua đã đoán được hết mọi việc. Cậu đúng là cao nhân mà phàm phu tục tử như chúng tôi. Không thể nào nhìn rõ tỏ tưởng được chân tướng. Thật ra ý của thiện không phải vậy Mấy hôm nay thiện thiết cơ thể của mình có nhiều biến đổi khác lạ Ngoài khả năng tâm linh ngoại cảm Thiện bắt đầu thiết sức khỏe của mình yếu ngắn đi Thường xuyên chảy máu cam Mà cứ mỗi lần cố gắng tìm hiểu sâu hơn về thiết sức tâm linh nguyện bí Là y như rằng thiện thiết suy nhược cả về thể chất lẫn tinh thần Không tự nhiên thiện than thở với cường là mình sắp chết Chẳng ai hiểu rõ bản thân mình bằng chính họ Về vấn đề này Thiện dễ đồng cảm với bà Yến hơn Khi con người ta biết mình sắp chết Họ thấu đời thấu tình Đôi khi còn thấu hiểu nhân sinh Đã chẳng còn sống được bao lâu Thì oán trách thù ghét giận hơn nhau để làm gì Tiền bạc của cải mọi thứ Chết rồi cô đem theo được đâu Thế cho nên ngày hôm qua Bị bà Yến cầm trồi su đùa như một thằng ăn trộm Đang rình mò mà cho Thiện có ý tốt muốn cảnh báo giúp đỡ mẹ con bà Yến Nhưng rồi Thiện ra đi trong ngậm ngùi và cũng chỉ cho rằng đó là trận đón nhân quả bởi việc từng nhận đồ lễ của anh. Có điều Thiện khác mẹ con bà Yến ở chỗ, khi biết mình bị quỷ ám, tính mạng đang gặp nguy hiểm. Mẹ con bà Yến chạy đôn chạy đáo tìm thấy khắp nơi để mong cầu giữ được mạng sống. Thiện thì khác, đón mình sắp chết nhưng Thiện bình thản không lo sợ, không hoảng hút, sẵn sàng đón nhận cái chết một cách ung dung và nhẹ nhàng. Khai mỉm cười thiện nói cho không thể bắt đến mức như cô tưởng tượng đâu mọi người đừng hi vọng quá rồi lại thất vọng bà Yến liền xu tay cầuệ đừng khiêm tốn sau này trên đường tới đây mẹ con tôi nghe đồng tri cường công An xá kể về một số việc cậu đã làm đầu tiên là cứu đứa con trai nhật Tânuyến sao đến giúp con bé lượt lấy được dị trùng ra khỏi cơ thể chỉ cần kể đến nắm cho trong đại cậu đưa cho cậu cường Công cứu mẹ con tôi mỗi người một mạng So với những thầy bùa thiệt bói tôi gặp Cậu là người giỏi nhất Nghe bà Yến khen mà Thiện Chỉ biết ngại cười trừ gãi đầu Từ bé đến giờ Đây là lần đầu tiên Thiện được khen nức nở Đến như vậy Ngồi bên cạnh mẹ nãy giờ Anh cứ len lén nhìn Thiện rồi tùm tìm Thực ra hồi đầu lúc ông Tạc mới mất Mỗi khi đi cùng mẹ ra bộ thắp hương cho bố Anh rất lễ phép vào chào ra chào Có lần còn giống dối đổ lễ đem cho Thiện. Chỉ sau này bị mẹ nạt rồi nhồi vào đầu những ý nghĩ xấu. Nên oanh mới dần có thành kiếm với Thiện. Này mọi chuyện được gỡ bỏ. Thiện biết đang cố gắng tìm cách cứu mình. Nhưng chẳng hiểu sao oanh lại thấy thích anh chàng tốt bụng. Nhiệt tình làm công việc quản trang này. Biết ở trong nghĩa địa bản thân được bảo vệ an toàn. Oanh cũng thích nghĩa để không đáng sợ như những gì mình tưởng tượng. Thậm chí ở đây oanh cảm nhận được sự tôn nghiêm thành kính Nên những nấm mộ chôn cất người đã khuất Oanh đang cười gì vậy Thiện hỏi Oanh vội lắng đi mặt đỏ ửng miệng ấp úng à, Em có cười gì đâu Nhìn mặt con gái đỏ bừng tê bóng vào tê mẹ nóng gian Bà Yến giật mình lo lắng Sao tay của mày nóng thế Mặt mày cũng đỏ nữa Hay là cái thứ thuốc của lão thái vẫn còn ảnh hưởng hả con Oanh liền vội nói Không phải vậy Mẹ đừng nhắc đến lão ra đốn mặt đó nữa Rồi lão đã chết Nhưng mà chỉ cần nghĩ lại thôi Con cũng sợn hết cả da gà Nhắc đến lão thái Bà Yến sừng nhớ ra một chuyện Muốn hỏi thiện Mà từ sáng đến giờ Quên khuấy điểm mất À cậu thiện này Lúc sáng cậu có nói Việc lão thái bị con mèo tấn công Là do hồn quỷ kia muốn cứu con gái tôi Điều này thật chứ Sao tôi cứ thấy mâu thuẫn thế nào đó Thiện hỏi Mâu thuẫn là làm sao hả cô Bà Yến lại tiếp Tình như lời cậu Hồn quỷ kia muốn bắt con gái tôi chết theo Nếu vậy sao còn cứu nó khỏi lão thái Thiện khẽ cười xong giải thích Việc hồn quỷ kia muốn bắt chết oanh là thật Nhưng việc anh ta cứu oanh khỏi bị lão thái hãm hại cũng là thật Hai việc này nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng lại liên quan một cách hợp lý Tạm thời chúng ta đang cho rằng hồn quỷ đeo bám theo oanh là vì yêu Tự yêu ở đây có nhiều ngầm ý cơ thể là tình yêu thương người trong gia đình hoặc là tình yêu đương nam nữ nhưng mà dù là thức tình cảm gì thì anh vẫn là người rất quan trọng với người đàn ông đã chết khi Chính vì vậy khi o gặp nguy hiểm cụ thể ở đây anh đang trong tình trạng bịãoo tháii hãm hại quỷ hồn đeo bám o làm sao để lão Thái thực hiện được hành vi sao vậy anh ta đang nhập hồn hoặc sai khiến con mèo tấn công lão thầy tà dâm Giải nguy cho em oanh Còn việc người này vẫn muốn bắt chết em oanh Thì kể cả là không Còn lão thái Hồn quỷ này vẫn sẽ bám theo đến khi nào oanh chết thì mới thôi Âm dương tách biệt Người và ma không thể sống chung Chỉ khi oanh chết đi Anh ta mới hoàn thành tâm nguyện của mình Xét về một mặt nào đó Người đàn ông kia có chút đáng thương Đây cũng là lý do Tại sao chó muốn gọi hồn anh ta lên Để nói chuyện Để tìm hiểu rõ nguyên nhân gốc rễ của vấn đề Bà Yến mặt buồn giàu thở dài Chỉ vì đôi bông tay này Mà con gái tôi bị ma theo quỷ bám Phải chỉ hôm đó tôi đừng có ghé vào tiệm vàng Thiện bấy giờ liền đáp Ông nội cháu hồi còn sống từng nói một câu rất hay Mọi chuyện trên đời này xảy ra đều có lý của nó Không gì là vô tình Chỉ là chúng ta chưa đủ duyên để cảm ngộ mà thôi Cháu không nghĩ cô với em oanh chỉ vô tình bước vào tiệm vàng đó Mà cũng không vô tình em oanh lại lựa chọn đúng đồ hoa tài này. Cháu tin là sự việc còn có uẩn khúc ở phía sau. Còn cụ thể ra sao đành trông chờ vật lễ cầu hồn diễn ra vào đêm nay vậy? Nhìn đồng hồ đã 7 giờ 30 phút tối. Vẫn chưa thấy Cường đến 7 yến bồn trồn. Tôi sợ cậu Cường không tới qua cậu thiện à. Mà cậu hẹn cậu ấy mấy giờ? Thiện liền trả lời. Cháu không hẹn mấy giờ chỉ bảo là trước 12 giờ đêm. Còn sớm mà cô, mọi thứ cũng đều đã chuẩn bị xong cả rồi. Trời chờ đến giờ với có người lật thực hiện. Cô với em vào trong tròi nghỉ ngơi đi. Thật ra đêm nay chỉ cần đưa bông tai và hai anh em cháu là đủ rồi. Cô với em không được tham gia. Mà cháu nói trước giả dụ cho có xảy ra chuyện gì. Cả hai người cũng không được ra ngoài. Mà phải ở trong tròi đóng chặt cửa đợi đến khi trời sáng. Bà Yến nghe thiện nói vậy tự nhiên lạnh đến run dày. Bà Yến hỏi. Cậu thiện hả? Cậu cho tôi hỏi một câu này có được không Thiện liền gật đầu Vâng ạ cô cứ hỏi đi Bà yến tiếp Này chứ không phải là tôi nói gở mồm gì đâu nha Nhưng nhưng mà nếu không may cậu sẽ thấy chuyện gì Thì mẹ con tôi sau đó phải làm sao thiên chấp miệng đoạn gật gù đáp <cười> Cháu định đến nửa đêm mới nói cho cô Nhưng bây giờ cô hỏi cháu thì cháu trả lời Nếu không may trong quá trình thương lượng với ma quỷ mà cháu về chỗ ông bà ông vải đó Thì người kế nghiệp công việc quản trang đời thứ tư sẽ là em oanh đây Bởi chỉ có ở trong nghĩa địa oanh mới không bị hồn quỷ kia bắt chết Thì cũng chỉ là cách để kéo dài thời gian sống Nhưng biết đâu lại tìm được cơ hội khác Bất tình lình bên ngoài cổng nghĩa địa Con gái chống được thịt úp trong lòng để ngay bên dưới gốc nhãn từ lúc chiều Chật gáy lên ba hồi rõ ràng Thế đứng dậy đang cổng nhìn về cốc nhãn Con gà chỉ gáy đúng ba tiếng rồi im bật Thế nhuận miệng cười ánh mắt lén lên một tiên dị mị Tốt, tốt lắm rồi Đúng như sách giấy Ta còn tưởng mày không gáy chứ Bước đầu tiên vậy đã là thành công Tiếng côn trùng vang lên nơi bờ ao của nhà bà Loan. Cả ngày hôm nay lo chuyện mai chay cho bà là cũng đã ổn thỏa. Sau khi đem xác đi thiêu ở Nghĩ Trang, Ninh Hải, người thân trong họ đều đồng ý nghe theo lời của thầy, gửi cho cốt bà là tại đó ngay năm rồi mới đem về chôn để tránh hoại trụng tăng. Giờ đang là 8 giờ tối, mọi người đến thăm viếng hỏi ngăn động viên đều đã ra về nghít. Chỉ còn lại bà Loan cùng hai chị em họ hàng ở lại dọn dẹp. Giờ bắt đũa thù bản ghế Cũng hòm hòm rồi Có khi tụi em xin phép về đó Bắc Loan à Cô Thúy chỉ em họ Vì bà Loan nói Bà Loan lau tay vào quần xong rồi khẽ đáp Các cô cứ ngồi lại chơi Một lúc nữa đã Còn xem mua bán mất bao nhiêu để tất thanh toán Buổi sáng cô Thúy cũng mua hoa Với tiền vàng mà nhỉ Cô Thúy liền suốt tay ai chết chút đồ đó coi như em thêm Vào đám mai cho chị là thôi đang bao nhiêu đâu mà tính toán hả bác Một người khác trong họ cũng đồng tình Nhà Thúy nó nói đúng đấy Chỉ là không may đột nhiên qua đời Gia đình người thân á, có mỗi con lượt Mà cháu nó ngây ngây dại dại May sao có bác Loan đứng ra lo liệu mọi thứ Chị em tôi có đóng góp chút thì cũng không thấm vào đâu Bác Loan không cần tính toán Nghĩa tử là nghĩa tận Hoạn nạn thì người trong họ hàng càng phải quấn túm lên nhau Có cần gì bọn em giúp thì bác cứ nói Bà Loan dơm dấm nước mắt trước tình cảm của mọi người. Lại càng thương cho bà là mất đi chẳng kịp dặn dò. Hay nhìn mặt ai trong gia đình lần cuối. Quay đầu nhìn về đằng sau trên hiên nhà. Cái lượt đang ngồi nơi bậc tam cấp. Thỉnh thoảng lại đưa tay lên đập mỗi xong cười hình ngạch. Về mặt ngờ ngạch vô chi đến đáng thương. Khổ thân con bé đó. Đám tăng mẹ nó mà cũng chẳng biết gì. Cười lúc cười lúc khóc. Hai hôm nay tình trạng của nó lại càng trở nên nặng hơn. Trước khi thi thoảng nó vẫn còn tỉnh táo mà nhận ra người này người nọ. Giờ thì nó chỉ nhớ mỗi tôi nó chẳng biết ai cả. Bà Loan buồn dầu nói, cơ thí liền đáp. Nhà mình neo người, nhưng lúc thế này mới thấy thật khó khăn. Bác Loan à, chuyện của cái lượt sau này bác tính làm sao? Bà Loan rót nước mời hai người chị em xong rồi trả lời. Còn tính gì chứ? Nào sao vẫn ở lại đây với tôi thôi Hay cô cũng biết hoàn cảnh của nhà tôi rồi còn gì Tôi ở vậy một mình cô năm 10 năm Chồng bỏ đi con cái chẳng có Bố tôi bây giờ đang ngoài 70 mươi Tôi thường cái lượt như là con Tôi chỉ sợ không may tôi mà như cô là Rồi ai lo cho ông với lo cho con bé Đời người vô thường chẳng ai nghĩ cô là ra đi nhanh như vậy Lúc đưa quan của cô là vào nhà thiêu Tôi vẫn không dám tin đó là sự thật Nước mắt lã trã lần xuống ngày gõ má Bà Loan đi lại lấy cái áo mỏng khoác lên người của Lượt rồi đoạn thủ thị Lượt à Căn vào trong ngủ đi Ngồi đây lạnh mà mũi nó cắn Lượt cũng chiếu nghe lời đứng dậy đi vào trong nhà Bà Loan quay trở lại bàn uống nước Xinh xắn ngoan ngoãn Đồng một cái trở nên điên điên dại dại Không biết họ nhà mình bị làm sao mà nhiều chuyện tay ác độ ập lên đầu đến thế Nó đến việc họ cô thí thoáng lạnh người Thì Thảo nói nhỏ Đấy Bác Loan nhắc em mới nhớ đó Hai bác quên mất là hồi năm ngoái Nhà thờ tổ họ vũ bị cháy Cũng chết mấy người rồi sao Mà chết toàn các cụ thân hương phụ lão Có tiếng nói ở trong họ Cũng đi xem thầy đấy Người ta nói khu đất làm nhà thờ họ Là đất độc Xe trên khu chôn cất người chết từ thời xa xưa Thế cho nên mới gặp họa Em lo lắm Ngay ký lại thì đúng là tường hồi thằng con trai Bắc là bị chết đuối dưới cái ao sông nhà thờ họ. Thì nhiều chuyện đáng sợ đã xảy ra. Bà Trăng gật gù rồi đế thêm. Đúng vậy. Con nhà là bị chết đuối xong thì mấy tháng sau nhà thờ tổ bị cháy. Lại chết mấy người toàn các cụ. Giờ đến nhà là chết bất đắc kỳ tử. Con bé Lượt thì điên điên dài dài. Lúc đưa nhà là đi thiêu thì con nói họ Vũ đang gặp họa lớn. Người chết trùng trùng Nếu đem trôn ngay thì sẽ bắt tiếp những người trong họ Tôi nghe mà tôi sợn cả da gà Dù gì thì mình cũng là gái mang họ vũ Có khi phải hỏi ý kiến cả họ Xem làm sao để tìm cách hóa giải cúng kiến gì đi chứ Nói gở mồm chứ mong mọi người thông cảm Chứ giờ mà có ai trong họ vũ chết nữa Chắc từ cũng sớm mà lo liệu đi mua quan tài luôn quá Cô Thúy bấy giờ liền chép miệng Phổi phui cái mồm nhà bác Trang Ta sợ thì trước bất có nói gỡ Mà có khi mai em cũng đi xem thầy xem thế nào Nghe bảo là bên chuồng hàng công thầy Tùng hay lắm Người ta đồn ông này chỉ cần xem ảnh người chết trong gia đình Là biết có chủng ta hay không Bà Loan liền tròn mắt ngạc nhiên Có thật vậy không hả cô Thúy Cô Thúy liền tặc lưỡi Em cũng chỉ nghe phong phanh Chứ nào đã đến đó xem bao giờ Em có bà bàn từng đi chồn hàng tìm thầy Tùng để xem Để sáng mai em qua hỏi Sẽ có khi chị em mình tới thử xem Nghe bảo chỉ cần theo tấm mình chụp người mất Kèm theo ngày tháng năm sinh giờ mất ngày mất Là thì đoán được ngay Bà Loan cùng bà chẳng vội vàng gật đầu Xem được như vậy thì tốt quá Anh thờ cô là tôi còn giữ một cái Nếu đúng như vậy Cô Thúy cứ hỏi đi Rồi gọi tôi đi với Cô Thúy liền gật đầu Được rồi em nhớ rồi Thời cũng muộn rồi bọn em về đây Bác Loan đóng cổng ngủ sớm đi nha Nhìn này bác trắng nói Có vấn đề gì thì bác cứ gọi bọn em Tiến cô Thúy với bà Trăng dòng về Bà Loan đóng cổng khoác cẩn thận Xong quay lại nhà Nghe tiếng bố ho khủng cục trong buồng Bà Loan vội chạy vào xem Bố à Bố ốm rồi hả Bố thấy trong người thế nào Cô Khương mấy giờ suốt tay đáp Bố không sao Người lạnh cho nên bố hò một chút Mọi người về cả giờ hả con Bà Loan vâng giả Cô Thí với cô Trang dọn dẹp xong Cũng vừa về được bố Cô Khương lấy khăn lau miệng rồi đoạn tiếp Vật vả cho con quá từ hôm cái lá mất đến giờ Bố thêm mày chạy đôn chạy đau Hết bệnh viện lại đến nhà tang lễ Bố già rồi sức khỏe lại yêu Không giúp được gì cho con, cho cháu cả. <cười> Bà Loan đớt củ khưng nằm xuống giường, Kéo chắn đắp lên cho ông cụ. Bà Loan khẽ nói, Bố đừng nghĩ vậy. Còn có các bác các chú rồi anh chị em trong ngõ. Bà con trong xóm đến giúp đỡ lo việc mà chay Bạn biểu vất vả nhưng cũng xong rồi. Bố nghỉ ngơi đi cho khỏe. con sang xem cháu lượt thế nào rồi cũng đi ngủ luôn đây. Con đi đi Khổ thân con bé Mẹ mất mà có biết cái gì đâu Nhìn nó mà bố thương nó qua Con cháu nhà mình sẽ lại khốn khổ thế này hại trời à <cười> Khiếp cửa buồng bà Loan đi sang buồng của lượt Hét gửi nhìn vào trong bà Loan thích lượt đang nằm quay mặt bổ tường Lưng quay ra ngoài Loan lượt đã ngủ, bà Loan nhón chân đi nhẹ nhàng, Đóng ghét toàn bộ cửa nèo. Bà Loan về buồn của mình, Nằm trên giường nước mắt của bà chảy xuống ướt cả gối. Thương em, thường cháu, thương cho bản thân mình những lúc cô đơn, Thân đàn bà mà phải gồng gánh lo liệu những chuyện như vậy. mấy hôm nay đi đi về về, chạy ngược chạy xuôi, Bà Loan cũng kiệt sức. Gò xong đám tang mới dám buông người thả lầm, Nằm một lúc bà Loan thiếp đi, chìm vào trong giấc ngủ. Ở bên ngoài gian nhà chính, chiếc đồng hồ treo tượng vang lên tượng nhịp kim dây tích thắc. Thế mà cũng đã trôi qua hai tiếng kể từ lúc bà Loan đóng cửa đi ngủ. Bây giờ đang là 10 giờ tối. Ôi... Oh. Ông cụ cụ khư khư khăng văn linh bên căn nhà tối đen, giờ đã tắt hết đèn điện. Ông cụ bị ốm nên khó ngủ, từng giây tìm nước uống nhưng cả người đau nhức không dậy được. Lại do viên con cho nên ông cụ cố chịu. Nằm trên giường thi thoảng ho lên những tiếng khụ khụ. Tiếng bần lê cửa lâu ngày bị kèn vang lên khi ai đó mở cửa buồng đi ra bên ngoài nhà chính. Khoảng không gian ưu tịch được thấp sáng bởi ngọn nến le lói Ánh lửa trong bản tình nhỏ nhắn Gầy gò Bởi một người đang lần mò bước đi trong bóng tối Nghe tiếng mở cửa buồn Cô khưng ngần đầu nhìn về phía cửa giữa miệng hỏi Loan đi hả con Bố hò làm con mất ngủ hả Đây cho buộc cấm được với Cảm Thế nhưng khi nhìn lên Sẽ ánh nến vàng vọt của Khương thấy không phải con gái của mình Mà là lượt thì với tay giọng thiểu thảo Lượt hả cháu Để giúp ông cốc nước với Cái lượt hay mắt chuyển sắc đỏ Nên nhà răng ra cười một cách quỷ dị Của Khương không nhìn thấy trên tay đứa cháu gái Đang cầm con dao bầu nhọn hoát sắc lẹp Một tay cầm nến một tay cầm dao Nó để tay cầm con dao ra đằng sau đưng Ngồi xuống cạnh giường nhìn cụ Khương còn bé cất tiếng Người nhà họ vũ đều phải chết Khi cụ Khương còn chưa kịp hiểu câu nói của đứa cháu gái mang ý nghĩa gì Thì cái lượt lạnh lùng dùng con dao bầu đâm bột nhát Xuyên qua cổ họng ông cụ đáng thương Cụ Khương hai mắt trận trừng mồm hộp máu tươi Máu nơi cổ họng cũng trẻ ra xối xả ra giường Rồi nhỏ tong, tong xuống nền nhà. Rút dao đều mặt cụ Khương nằm đó ngấp ngoái. khuôn miệng ngắp ngắp sắp thất thở. Con bé lượt lè lưỡi liếm nhẹ lướp dao như nhấp máu. Nó xoay ngọn đến vào mặt cụ Khương. Ông cụ chết mà không nhắm mắt. Có lẽ ông cụ còn chưa biết tại sao đứa cháu gái lại giết thịt mình. Hòa lẫn với dòng máu chảy linh láng là hành hàng nước mắt của ông cụ trước khi ngừng thở. Có lẽ trong dì phút cuối đời, cụ Khương khóc vì thương cho đứa con gái đang nằm ở buồng bên kia, đã rước về nhà một con quỷ. Cây lửa đứng lên tay lăm lăm con dao bầu dính máu, cả người còn nó ướt đẫm máu cụ Khương, hai bàn chân dính để máu tươi. Nó bước ra khỏi căn buồng vừa xuống tay đâm chết ông cụ. Nhìn về phía buồng của bà Loan, con lượt nhuền miệng cười nó lầm bẩm nói. Người nhà họ Vũ đều phải chết